các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong bắt đầu có tiếng khóc của trẻ con rồi nhanh chóng im bặt đi. Chẳng biết qua bao lâu, hai cánh cửa đột nhiên đập mở tung ra, tiếng ác quỷ lại vang lên. "Được rồi, hãy soạn giải đi. Lần này làm tốt lắm. 100 năm sau ta sẽ tiếp tục tới. Nếu như làm trái lời hứa, hậu quả các ngươi sẽ tự biết." Ông Mạc Đình và năm đứa con nuôi đi vào. Một cảnh tượng hãi hùng trước mắt của họ hiện ra. Sáu đứa bé bằng da bằng thịt bây giờ không còn cái gì, ngoài chiếc đầu lâu không có chút da thịt nào hết. Những chiếc đầu lâu đang còn máu đỏ dính trên, trông thực là khủng khiếp. Ông Mạc Đình nhanh chóng dọn dẹp hiện trường. Miệng của ông lúc này muốn thực chào ra tất cả những thứ vừa ăn lúc tối vậy, không ngờ nó lại khủng khiếp đến như vậy. Sáu người rời khỏi tự đường, không gian lại trở nét yên tĩnh. Cứ như thế, thời gian yên bình 100 năm đã lại diễn ra êm đẹp. Trôi qua mấy mươi năm sau, Mạc Danh, con trai của Mạc Đình đã nối tiếp chức trưởng làng của cha mình. Ông Mạc Đình còn chút lòng từ bi, chứ Mạc Danh tính đủ 100 năm, liền sai người hầu của mình đi bắt sáu đứa trẻ ném vào trong tự đường. Ông ta còn nhìn lấy đó làm thích thú. Sau khi ác quỷ no, ông ta đã còn đi vào hỏi thăm. Ngài thấy thế nào ạ? Có hài lòng hay không? Nếu không hài lòng, tôi sẽ bắt thêm cho ngài mấy đứa nữa ạ. Ác quỷ lên tiếng. Tốt lắm. Người làm tốt hơn cha của người rất nhiều. Ta rất hài lòng. Một trăm năm yên ổn lại bắt đầu rồi đấy. Ta đi đây. Một trăm năm nữa, ta sẽ hẹn gặp lại các người. Cứ như thế, thế hệ Mạc Danh cũng đã qua đi. Đến thế hệ con cháu là Mạc Kỳ cũng đã là như vậy để duy trì sự an toàn cho làng Mạc Vân. Chỉ có điều con trai của Mạc Kỳ là Mạc Bác lại không muốn cam chịu số phận như đời ông cha của mình. Đời Mạc Bác có hai đứa con trai là Mạc Ninh và Mạc Vương. Mạc Bác muốn chúng thoát ly khỏi ngôi làng này không bao giờ trở về nữa. Nhưng khi chúng rời làng tròn 1 tháng thì Mạc Vương đã chết bất đắc kỳ tử. Còn Mạc Ninh đã nhanh chóng quay về làng mới giữ được cái mạng sống của mình. Mạc Bác cũng không nói cho ai biết về cái tục lệ của làng này đã truyền lại suốt nhiều trăm năm qua. Từ sau cái chết của những đứa con trai, ông Mạc Bác càng căm giận thế hệ cha ông hơn vì tại sao lại ra cái lời nguyền như thế này. Ông không quản được ngày đêm, tra các sổ sách, tìm kiếm rất nhiều tài liệu từ bên ngoài vào hòng phá vỡ đi cái lời nguyền cũng như tiêu diệt con ác quỷ, nhưng mọi cách đều vô vọng. Cuối cùng thì ông tìm được một cách để có thể thử, đó chính là lại tạo ra một pháp trận ngũ hành xung quanh làng. Cô lập tứ đường ra, nếu như con ác quỷ xuất hiện thì nó cũng không thể nào đi vào làng được. Nhưng thực không ngờ, cách đó của ông đều vô dụng. Khi hạn của 100 năm đã đến gần, ông không thể cung cấp đồng nam, đồng nữ cho con ác quỷ. Được con trai của ông là Mạc Ninh, trên trán đã đột nhiên xuất hiện một dấu ấn màu đen. Ông tính gia con của ông sắp có đại nạn. Trong gia phả có ghi, nếu như ông hiến tế con ác quỷ sẽ giết chết con của ông trước tiên. Cuối cùng thì ông Mạc Bác đã đành chấp nhận số phận, bắt cóc 6 đứa trẻ trong làng để mà hiến tế cho ác quỷ ngàn năm. Tuy nhiên lần này, con ác quỷ nó lại yêu cầu khác người hơn, phá vỡ đi cái lời hứa năm đó. Bây giờ ta đã đổi ý rồi. Một năm phải hiến tế người cho ta, không cần là phải đồng nam, chỉ cần là người còn sống như vậy là được, không quan trọng dòng họ Mạc hay là người ngoại. Nói xong nó biến mất, chỉ còn lại ông Mạc bác đứng đó trong lòng thì đau đớn không thôi. Ông phải tìm cách để đánh lại cái con quỷ khát máu này, nếu không thì không biết còn phải bao nhiêu người nữa phải chết oan đây. Sau khi suy nghĩ về nhiều những cái chuyện đã xảy ra, vật tìm nhiều cách giải quyết, ông Mạc Bác quyết định lần này sẽ bắt con ác quỷ này khi nó xuất hiện. Đầu tiên ông tạo ra một sát trận gọi là Thiên Lôi Hỏa Sát Trận. Trong trận này, nếu như ác quỷ tiến vào thì sẽ có lôi và có hỏa công kích cho nó đến chết mới thôi. Để cẩn thận hơn, ông còn chôn phí dưới sát trận rất nhiều là bùa tạo lôi. Nếu như sức mạnh của pháp trận không đủ sẽ dùng thêm bùa vào. Để làm việc này thì ông Mạc Bác đã bí mật làm việc vào ban đêm, không cho ai hay biết. Người dân trong làng cũng không có ai biết được hết bởi sự tồn tại mấy trăm năm nay của con ác quỷ này. 1 năm trên Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net